Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuy vẫn còn hơi mệt Nhưng không còn ngất như trước nữa Trông thấy cô Bà mừng dỡ vẫy tay gọi vào bên trong Sau khi thắp hương cho người yêu Hai người nói khá nhiều chuyện với nhau Cũng tại đây Qua lời kể của bà Lý Thì Trang càng chắc chắn Cái việc thành không gây thủ oán Với bất kỳ ai là có thực Về đến bên nhà mình Trông thấy con gái có chút khởi sắc trên mặt thị bà thương vui mừng lắm, bà thầm cảm ơn trời Phật, thậm chí còn nghĩ đến việc một thời gian nữa con gái của bà sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Sau khi rửa mặt xong, Trang đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, bây giờ đã là hơn 7 giờ tối, tức là thời gian không còn quá nhiều. Nếu như hết đêm nay cô không gặp được người nào mặc đồ màu đỏ thì có nghĩa là lời tiên tri của ông thầy bói là sai hoàn toàn. Mà thực sự thì trong thâm tâm của Trang cũng chỉ mong chuyện của Thành gặp là tai nạn đơn thuần. Chứ nếu một người thân hay một người quen biết của cô có liên quan đến thì không biết Trang có chịu nổi được cú sốc này nữa hay không. Trang ơi. Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng gõ cửa và giọng nói của bà thương vang lên. Nhanh nhanh chóng chóng đáp lại. Có chuyện gì thế hả mẹ? Đây. Còn bé Trinh với thằng Nam đến thăm còn đây này, này. Nhận ra đây là hai người bạn còn lại trong nhóm, nên Trang đã nhanh chóng nhòm dậy khỏi giường, rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Thinh nhỉ, có tưởng tượng phong phú đến như thế nào thì cô cũng không thể ngờ được cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt của mình. Đó chính là Trinh, cô ấy đang mặc một chiếc váy màu đỏ dài hết sức nổi bật. theo như những gì đã tính được, đây thì đó là kẻ nữ, mặc quần áo màu đỏ, trên tay hình như có đeo một món trang sức bằng vàng ở phải. Câu nói của ông thầy bói lần nữa đã vang vọng trong đầu của Trang. Lẽ nào, lẽ nào Trinh lại là người đó? Trang nghe tiếng bạn gọi mình, cô giật mình, ngắt dòng suy nghĩ rồi ngồi xuống bộ bàn ghế. Hai mắt của Trang thì vẫn cứ nhìn Trinh chằm chằm. Từ dế bếp, bà thương đem bánh ngọt và nước lên. Vừa mới đặt cái khay xuống dưới bàn, bà nhìn sang phía của Trinh rồi khen. Rồi, con bé Trinh thấy vậy mà xinh, chứ không có phải đùa đâu đấy nha. Bình thường nó mặc đồ Tây để lên trường đi dạy thì thấy giả dặn. Chứ khoác cái bộ váy như thế này lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Thằng Nam lo mà giữ cho kỹ đấy nha, chứ không là bị thằng khác nó cướp mất ngay đấy thế nhưng nam chỉ cười trừ, nắm tay của Trinh giơ lên. <cười> cô không biết đâu thôi, chỉ còn lẩm giấu rồi, không thể nào mà theo người khác được đâu. Trên ngón tay của Trinh hiện đang đeo một chiếc nhẫn bằng vàng, bản thương suýt xoa. Trời đất, hai đứa mày đừng có nói là dự định cưới đấy đấy nha. Dạ không, cái này thì chưa, chỉ là con mua tặng cho cô ấy nhân kỷ niệm 1 năm yêu nhau mà thôi. À, tốt, tốt, như vậy là tốt cuộc nói chuyện vui vẻ này nhanh chóng đã bị ngừng lại, bởi bà Thương nhận ra cái vẻ mặt không có mấy vui vẻ gì của con gái. Cũng phải thôi, bảy Trang vừa mất đi người yêu cơ mà. Giờ nói chuyện này ra, có khác nào là làm tổn thương cho cô không cơ chứ. Nhưng chắc hẳn bà không thể biết được rằng, trong đầu của Trang lúc này còn có một suy nghĩ khác. Đó chính là toàn bộ những lời miêu tả của ông thầy bói kia đã hoàn toàn ứng nghiệm. Vậy có nghĩa là nghĩ tới đây, dường như không chịu nổi cú sốc, cho nên chàng đã than mệt, sau đó chạy vội vào trong phòng. Vô tới nơi, cô tiếp tục suy nghĩ, xâu chuỗi lại mọi thứ. Đúng thực là Trình đã xuất hiện, thỏa mãn toàn bộ những điều kiện về bên ngoài mà ông thầy Bối đã nói. Nhưng có một điều khiến cho chàng nghĩ mãi mà không ra, đó chính là động cơ để cho Trình có thể làm việc này. Bởi trong nhóm bạn gồm 5 người, chưa từng xảy ra bất kỳ thủ oan hay xích mích nào. Hơn nữa, về công việc, mỗi người lại làm một công việc khác nhau. Cảm nghĩ chàng lại càng cảm thấy rối bời. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là Huệ. Chàng nhấc máy rồi từ tốn nói: "Alo? Ờ, mày sao rồi? Đã ổn chưa?" có muốn gặp lại ông thầy bói nữa hay không? Ta tàu, tàu chăng ấp úng bởi cô không biết mình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net